Các bạn đang nghe bài viết Thương nhau để đó được trích từ tác phẩm Thương nhau để đó của tác giả Hamlet Trương Iris Gao Do công ty sách Đinh Tị và nhà xuất bản văn học thực hiện và phát hành Tôi có hai người bạn, họ rất yêu thương nhau Thứ tình cảm không ồn ào chỉ có hai người hiểu Tuy sống cách xa nhau một chuyến bay dài 6 tiếng đồng hồ và một người mang bệnh truyền nhiễm Nhưng điều đó cũng chẳng là gì với họ Họ vẫn viết về câu chuyện đời mình, về thứ tình yêu vơi đầy này, đến khi có một người sẽ phải ra đi mãi mãi. Họ chẳng muộn phiền, chẳng u sầu. Với họ, gặp gỡ và yêu thương nhau đã là một niềm hạnh phúc vô tận rồi. Anh nhớ giai diết Melbourne, nơi anh chưa từng đặt chân tới, nơi anh chẳng biết nắng có gay gắt hay mưa có âm ỉ như Sài Gòn hay không. Nơi anh đoán bầu trời sẽ trông xanh và cao vỡ, nơi anh chỉ biết qua những tấm hình hay những câu chuyện em kể. Nhưng trong anh, mọi thứ thật gần gũi, rõ ràng và có một chút xót xa, bởi chúng ta thật sự chỉ có nhau về tinh thần. Để đến được với nhau, chúng ta phải băng qua chặng đường bay dài tới 6.779 km. Ngày em về Sài Gòn, trong lòng anh vô vàng xúc cảm, hồi hộp mỗi khi gặp lại em. Hạnh phúc khi được nhìn thấy ánh mắt của người anh thương Đau đớn khi nghĩ rằng Em sẽ lại kéo vali ra sân bay Rồi chào tạm biệt anh khi chuyến nghỉ phép kết thúc Tuổi thân khi anh sẽ ở lại Lo liệu cuộc đời mình Những năm tháng dài không em Những lúc này đây Anh lại thấy có thêm nhiều thứ xúc cảm mới lạ Có bao giờ em trải qua cảm giác Khi đứng trước mặt người em yêu thương nhất thế gian này Và nói với bản thân rằng Đã đến lúc mình phải ra đi Còn với anh, đó chính là giây phút này Hai người rõ ràng rất yêu thương nhau Anh biết điều đó và em cũng đã tỏ tường Thế mà sự ra đi như một định mệnh được báo trước Ngay giây phút tình yêu và niềm tin của chúng ta mỗi lúc một đầy Rồi ngày mai đây, anh sẽ được biết gì về cuộc sống em Phía xa nơi chân trời mà em đang sống Anh có được tươi cười khi em hạnh phúc Anh có được rùng mình đớn đau khi nhìn thấy em cố giấu những giọt nước mắt tuổi hờn? Em sẽ chia sẻ cuộc đời này cùng ai nếu không có anh? Em sẽ chôn vùi những âu lo vào sâu thẳm lòng mình hay vứt vương vải nơi số phận thân thang? Sau khoảnh khắc này, khi chuyến bay dài lại một lần nữa đưa em về nơi không anh, lúc đó anh đã im lặng khi chúng ta quay đi. Sự im lặng là lời giải thích thuyết phục nhất cho tình yêu của chúng ta vì trong cõi ngân hà này vẫn có những người thương nhau để đó như anh và em.